Gió đùa của nhà văn hồ Biểu Chánh Thành phương kính mời quý vị thưởng thức Chuyện dài Sớm Cái Bần Của tác giả Xuân Vũ Cũng là trưởng đồng quê miền Nam Việt Nam Thổi nào Nhưng so với Ngọc có Gió Đùa Câu chuyện trong Sống Cái Bần của Xuân Vũ Có phần gần gũi với chúng ta hơn Nhất là qua câu chuyện này Ta có dịp chứng kiến một mối tình Thật cảm động Mối tình ấy éo le trắc trở như thế nào Kính mời quý vị theo dõi Trong từng đoạn truyện sau đây Hai bổ ngồi trên một gốc cây, trong chừng ôm gạo đang bắt trên bếp, làm bằng ba cục đất xét gồ ghề, chưa nắng thành ông táo. Sau một ngày làm lũng giấc giả, đây là phúc thần tiên nhất trong ngày. Chiếc nồi gõ sôi ọc ạch trào bọt, làm nắp dung rung rung. Nước chảy tràn xuống lửa nghe sèo sèo. Khói bốc lên từng mảng Hai bốn vội vàng, nắm chốc dung dở lên, đặt ngửa qua một bên rồi, nhấc nồi xuống, chắc nước cơm vô muỗng dùa. Gạo đốc phụng hơi cứng Nên hai bổn chừa một ít nước cho ông dám chắc cạn như gạo nàng keo. Xong khều thang ra rồi dần chất nồi lên. Hai bổn lại bắt một ơ nước để nấu canh rau má với cá lóc. Trong lúc chờ đợi nước sôi, hai bổn lấy mấy con khô cá sặc và khô cá chạch ra, đặt lên mớ thang bên hông nồi. Mùi khô nướng bốc lên sực nứt làm đói bụng lạ lùng. Hai bổn trở qua trở lại vài lượt rồi lấy ra, kê lên thớt dần và bốc nạt từng con, bỏ vô cái dĩa sành sức. Hai bổn lấy chiếc rượu ngoéo gọt mấy trái khế sắc ra trộn với khô. Công việc vừa xong thì ở canh sủi tâm, khúc cá lóc trong nước bắt đầu nhúc nhích. Hai bổn hốt mấy rau má từ một chiếc rổ thưa, bỏ vô nồi, lấy đũa đè xuống cho ngập nước. Chờ canh sôi dài dạo, hai bổn nhấc xuống, lấy chiếc muỗng dùa muôn đen với cơm ra. Cơm thì để trong nồi, còn canh thì trong ơ như vậy, mà vừa thổi vừa ăn. Nắng chiều xuyên qua những lớp lá rừng, rọi xuống chung quanh mâm cơm, làm cho không khí nóng hầm hập. Hai bổn ăn thủng thẳng và giúp mồ hôi mẹ mồ hôi con bò khắp người. Xong, hai bổn đem nồi ơ chén dĩa ra ao con ngồi rửa. Đây là một dũng nước, hai bổn móc đất lên để đắp nền tròi. Đất quang mới khai phá nên phèn đóng một lớp dày trên mặt, hai bổn phải khỏa ra để múc nước trong. Rửa chén bát xong, hai bổn vào ngã lưng trên chiếc võng tre, một đầu buộc vào cục tròi, một đầu buộc vào gốc khế, vừa đốt thuốc hút, vừa nhìn ra giặc đất trống đã khai phá lâu nay. Những mâu đất vàng ngoách, lớn chớm cỏ sậy như lông heo cạo không sạch, nằm phơi dưới nắng sông hơi lên, làm sốn cả mắt. Mấy chú khỉ quen thuộc, từ trên ngọn khế, tuột xuống kiếm ăn quanh bếp, thấy chủ nhà nhưng không sợ mà lại nhăn mặt như cười trêu chọc. Hai bổn coi chúng như mấy người bạn. Thỉnh thoảng ném cho chúng vài con cá tươi hoặc một ít cơm cháy, chúng tỏ ra rất hân hoan, chúng tới luôn nơi đây, đây như nhà của chúng vậy. Giữa buổi chiều êm ả, Hai bổ nghe từ sớm vang lại tiếng gà gái gọi buồn náo nuột. Dải đôi cò trắng thức mình trên nền trời xanh cao vút, Hai bổ ngủ lịm một giấc dài, khi mở mắt ra thì thấy bóng tối đã trùm phủ xuống mấy trời và lùm cây chung quanh. Muối kêu do dạ bình tài, Hai bổ ngồi dậy lấy lá và cuỗi khô Nhấm bếp ung, ngọn lửa nhỏ nhảy múa như những mảnh lụa điều tây tả, như một bọn quỷ với hình hài lạ lùng trong một bữa tiệc ăn mừng ở giữa trốn quang du. Lửa mang lại sự ấm áp cho con người, nhưng không thiêu tan được nỗi buồn của hai bổn. Hai bổn đến đây vào một buổi sáng trong một cơn giận dữ. Gia đình hai bổn có của ăn của để, nhưng anh em không hòa thuận. Khi ông già nằm xuống thì anh em bắt đầu tranh chấp đất đai nhà cửa tiền bạc của ông để lại mấy người em đều muốn chiếm phần nhiều hai bổn làm anh thấy hơi khó xử chẳng lẽ anh cả lại cái lộn với em út để mang tiếng là dành ăn hai bổn bèn bỏ nhà đi không lấy bất cứ món gì ngoài cái sự ngoéo hai bổn nghĩ tại sao mình không lập nghiệp được mà phải sống nhà phụ ấm chứ cha mẹ sinh ra và nuôi mình nên dốc nên hình thế là đã đủ rồi lớn lên phải làm nuôi cha mẹ mới đúng Mình đã không nuôi cha mẹ, lại còn nhờ giá cha mẹ thì thật là hèn. Hai bổn giận lây, bó cả người vợ sắp cưới, ra đi không từ giá lấy một lời. Ít lâu sau, người em kế là ba căng, tìm được hang ổ bí mật của anh, hai lần ba lượt năng nỉ, mong anh tha thứ và trở về để nhận của cải. Nhưng hai bổn ngọt nhạt. Các em cứ tọa hưởng và lo dỗ quải cha mẹ cho đàng hoàng đi. Còn anh, á, anh tự lo thân anh nổi mận người em kế là tư cội lại đến than giảng, tỏ vẻ giả ân hận nhưng hai bổn cũng một mực chối từ hai người em không biết làm cách nào mời anh về bèn đem lúa gạo cuốc xuống giao búa rổ rá nồi nêu cho anh nhưng hai bổn chỉ nhận giao búa nồi nêu còn gạo thóc thì nhất định không đụng tới mỗi năm hai bổn chỉ về nhà hai lần vào dịp dỗ cha mẹ còn kỳ dư không liên lạc với bà cần tư cội nữa hai bổn nằm lắc lư trên vọng nhớ chuyện xưa Bùn miệng lại dấn thuốc hút, làng khói nhòa ra trong sương đêm, nhưng những kỷ niệm xưa thì càng hiện rõ trong đầu. Hai bổn nhớ người vợ sắp cưới, nếu ở nhà bây giờ đã có con rồi. Hai bổn thở dài, tiếng con trích rẽ ngoài lùm rậm gần mé ao như cười treo. Hai bổn có thể gài bắt nó để làm thịt nướng ăn, nhưng để nó ở đó đêm đêm nó gái cho vui cửa vui nhà. Tiếng của nó giòn tan như tiếng cười của kẻ lúc nào cũng yêu đời. Ngược lại bên cạnh nó là con quốc, hình như nó không thích bàm tháng diện của con trích, nhưng vì không thể di cư xa quê hương nên nó phải nán ở lại đây. Nó chọn những giờ im vắng của hoàng hôn và canh khuya mà bày tỏ nỗi niềm tâm sự. Riêng buổi sáng thì hai bổn lại được cá một bản quà tấu của chim sâu, chim trao trảo, chị vui chào mừng. Thành ra cuộc đời cô đơn của anh nông dân quèn được nhạc điểm suyết thường xuyên. Con trích vừa dứt khúc nhạc vui thì hai bổn ngồi dậy ngáp dài và đi vô tròi. Máy tròi vừa đủ trên nắng che mưa, hai bổn lấy cái nếp cuốn tròn trên dách xuống, lăn trải trên bộ dạc, bệnh bằng những thanh tre chuốt sơ sài, nằm cũng không đau lưng lắm. Vào mùa đông, hai bổn dùng một chiếc nệm rơm rất ấm nhưng quấn rẹp dáng nên lúc đổi mùa đã dục nó rồi. Hai bổn chui dòng nớp, định đi một giấc tuyệt trần, nhưng vừa dở mý đệm thì tay đụng nhầm một chú rắn lạnh ngắt. Con rắn ngời ngời lao xuống đất rồi lũi mất. Đây không phải là lần đầu, nên hai bổn không sợ. Hai bổn nắm đầu nếp vũ thật mạnh. Trước đây thức dậy, hai bổn để chiếc nếp trên giường. Vì thế rắn chui vô cho nên bây giờ hai bổn chịu khó cuốn nếp lại treo lên dách, nhưng rồi rắn vẫn chui vào như thường. Tuy không sợ, nhưng khi dở mí nếp lên, hai bổn vẫn ngập ngừng một chút rồi mới chui vô. Xong, lật ngang nằm đè trên mấy nếp bên trong chỉ vừa đủ dưỡng khí cho một người thở dài tiếng đồng hồ một đêm hai bổn phải tung ra dài lần cho mát rồi chui vô ngủ tiếp hai bổn nằm một lúc nhưng không ngủ được cứ lăn qua trở lại như có gai dưới lưng hai bổn bèn tung nếp ngồi dậy từ trên cách phía đầu nằm một dệt sáng chiếu xuống hai bổn nhận ra đó là bức tượng Phật thích ca mà lúc rời nhà mình đã gỡ lấy từ bàn thờ và mang theo hai bổn giấu ông bà Trong nhà bằng thờ Phật nằm giữa, hai bên là bằng thờ tổ tiên. Ở đây cô quạnh, nhưng có Phật trông tròi, hai bổn thấy ấm lòng. Đi về nghe như có người thân đang ở với mình. Đêm nay không biết cớ gì trong bụng nôn nao, hai bổn bèn chắp tay cúi đầu gian giái một lúc rồi trở ra giỏng nằm. Trời tối đen, tiếng giặc sành trỗi lên râm rang độc điệu và kéo dài. Chúng như muốn làm chủ đêm tối với cái tiếng kêu vô nghĩa, khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười đóng ung bốc khói nhẹ nhàng hăng hắc. Cái buổi quen thuộc hàng đêm, hai bổn nghĩ tới một cái. Ở đây hai bổn có tới 5 công đất, một mảnh ruộng lọt giữa rừng do tay mình khai phá lâu nay. Rồi hai bổn bỗng nhớ tới Tư Sả, người vợ chưa cưới. Giá bây giờ nặng ở đây với mình. Trong cơn giận dữ, hai bổn không còn nhớ tới ai, kể cả nàng. Làm sao có thể cưới nàng được với hoàn cảnh này? Lễ nghi nhà cửa đều bất xứng. Hơn nữa. Cái thân hình thô kịch do sự ăn ở rừng rú và lao động cực lực lâu nay gây nên, hai bốn không thể xuất hiện như chàng rể đàng hoàng trước bậc đàn gái, có gia thế khá trong dùng. Lâu nay, hai bốn dò xét nghe ngóng thì được biết nàng vẫn còn ở dậy, lắm lúc hai bốn muốn lẻn tới tâm sự với nàng, nhưng rồi xấu hổ nên thôi. Hai bốn vui vui nhớ lại những câu hát đưa em mà mình vẫn thường nghe thổi nhỏ, tưởng nó đã trôi qua như nước chảy, chẳng ngờ lại bật lên trong đầu. Bao giờ tôi có bạc bồ thì tôi sẽ cưới sáu cô một lần. Cô một chăm sóc sông thân, cô hai nấu nước pha trà sớm mai, cô ba bếp núc hàng ngày, cô tư cái gặt cho tài đảnh đương, cô năm coi cả việc chung, cô sáu tôi ngủ một mùng mới vui. Tự nhiên hai bổn phá lên cười, cái cười lọt thỏm giữa đêm khuya không một tiếng giang. Một cô còn kiếm chưa ra lại đòi tới sáu cô. Sáu cô có mà ôm xương Sáng dậy đuối rồi không nổi Hai bổn tiếc cái thời lầm rễ của mình Bên nhà tư xã Cô nàng thật là kính đáo Khó mà nhìn được rõ mặt mũi Bây giờ hai bổn chỉ còn nhớ khuôn mặt tròn trịa Và cái đầu tóc rất to sau gái của nàng Nhớ cái lưng thon eo Thắt trong chiếc áo bà ba đen cũ kỹ Có lần gặp ngoài sơn sao Hai bổn bạo miệng gọi Nhưng tư xã hổng quay mặt lại Nàng cấm đầu chạy thật nhanh vô nhà Đó là lần độc nhất hai bổn suýt nói chuyện được với nàng. hai bổn thở dài rồi thọc chân xuống đất đạp đưa giống. một luồng ý nghĩ lạc quan trực đến trong đầu hai bổn. có chuyện đời xưa về một chú rể bỗng nhiên gần lên trong đầu. câu chuyện như vậy. trước khi cho con trai sang làm rể, ông già nọ cẩn thận dặn: nhạc phụ con là một người hay chữ. nếu đãi con thịt gà, thế nào ông cũng hỏi con trong con gà có món gì ngon thì không phải đáp như vậy, còn nói y, nhất bị nhì cốt, tức là nhất da nhì xương. Người con trai duy nhất nằm lòng, quả thật mọi việc xảy ra đúng y như dự đoán của ông già. Chàng ta cứ tuồng bụng mà trả lời, ông già vợ tấm tắc khen chàng rể giỏi chữ nghĩa. Kỳ sao chàng ta lại ra làm rể nữa. Yên trí rằng mọi việc sẽ lập lại y chang như lần trước, nên ông già không giận gì nữa. Nhưng trò đợi cắt cớ, lần này ông già vợ Lại đãi thịt trâu xào lát cách dê nước cốt dừa. Ông lại hỏi ở trong con trâu, món gì ngon nhất? Chàng rể lại tưởng trúng tủ, nên đáp nhất bị nhị cốt. Gia trâu và xương trâu mà là ngon nhất sao? Nhạc phụ tưởng bị xỏ bèn bắt lỗi, và chàng rể bất dở một cách hoang ủng. Hai bốn bật cười ta một mình, đêm sâu thâm thẩm, gió rít ù ù trên dãy bông lao bông sậy ngoài hè. Bọn giặt sành vô tư cũng ré lên như muốn cười hùng bổn ước gì bây giờ được nằm ngủ trên bộ dáng bên trái nhà tư x xã lần nào qua đó làm rễ hai bổn cũng ở lại tới 9 10 ngày hoặc một tháng lận nhà tư xạ ba căn hai trái hai bổn được cha vợ cho ngủ trên bộ dán gỏ ở trái phía có mương nước chảy thông qua giường vô ruộng bên trong là buồn có tư xạ hai bổn sợ cô dâu theo dõi và biết những khuyết điểm của mình nên khi lên dáng nằm chàng sửa bụng ngay ngắn chưa có dám tự do hớ hên xoạc chân giang tay tùy thích nhà ở nhà thậm chí mắc ho mà cũng không dám ho lớn tiếng nữa hai bổn có cảm giác như lúc nào bên trong cũng có người rình mình để mép cha vợ hơi hóng một chút là bị cha vợ bất ngay gọi con gái lên bảo. Còn ở đó bà nói chuyện nha. Tư xã rón rén ngồi trên góc dáng sau lưng ông già. Ông Mười rút lấy lá trầu trong khai, tìm dồi cuộn với miếng cau dày, bỏ vô cối, vừa ngoái chậm rãi vừa nói. Bữa nay, bà cho con hay. Bên nhà ông xã bãi cho người sang đây mài mối. Rồi bà bỏ họ làm sao hả ba? Tư xã kêu lên quảng hốt. Bà không có bảo gì trơn á. Bà... Ba. Bà có nói là con có chỗ có nơi rồi chứ ba Ông Mười không nói gì cứ ngoái hồi lâu, dích cả miếng trầu bỏ vô miệng nhai rồi nói. Bà cũng biết con đã có chỗ có nơi, nhưng chuyện đã không thành. Thằng Bốn phải làm rễ ba năm thì mới được phép cưới con, nhưng nó mới ở có hơn một năm hả? Tư xa hức ngang. Dạ tại vì gia đình ảnh có tang mà ba Bà biết, ông già nó mất, Rồi kêu ai nấy dạ chứ bà đâu có chấp nhất gì đâu ạ. Con việc bất qua giữa anh em có ảnh nữa, cũng không có dính dáng gì tới hôn nhân của con đâu. Anh em trong nhà trâu trắng trâu đen là lẽ thường. Nhưng tự nhiên nó quay ngang không qua đây làm rể tiếp nữa, đã vậy mà còn bỏ đi bạc tâm không có lấy một lời phải quế với bên mình. Như vậy là hai ba việc thất lễ rồi. Nay đã trên 2 năm mà nó vẫn bạc tình, con không thể lấy một người chồng như vậy được. Con gái lớn lên mười bái để lấy chồng, không có ai đợi tới hai mươi. Nay con đã hai mươi mốt rồi, nếu con ở dậy sẽ có tiếng dèm pha cho nhà mình cho mà coi. Ông Mười cúi xuống nhổ cổ trầu vô trong cái ống nhổ bằng sành, đặt ngay dưới chân ngựa, rồi ngước lên, đưa hai ngón tay chùi miệng, không nói gì thêm. Ông là người theo đàn cựu, đúng y phong tục lễ nghi xưa. Trong gia đình ông phán sao hay vậy, không một ai được cãi lại, kể cả 30 mươi. Tuy thế, trong nhân duyên của con gái có chỗ trắc ẩn, nên ông muốn hỏi ý kiến con, chứ nếu chuyện bình thường thì ông đã quyết định rồi, đâu cần phải luận bạn. Tư xã biết ý cha, nên chỉ xin một lời. Ba, cho con suy nghĩ ít hôn nha ba. Ờ, con tính gì thì tính mau mau. Chỗ này đàng hoàng, người ta lại có phần văn minh nữa. Không có suy nệ con là tấm gián đã đóng thuyền rồi đó. Con là tấm gián đã đóng thuyền rồi mà, ai còn ngó tới làm gì nữa ba? Chỗ này người ta không có chấp nhất, họ chỉ kể dán đống thuyền khi nào gái đã về nhà chồng rồi kìa, còn đằng này thằng bổn mới tới làm rễ thôi mà. Người ta tới làm rễ thì coi như con đã về với người ta rồi ba. Ông Mười nói giận, phun bỏ trầu ra đất quay lại trợn mắt. Mày, mày, mày muốn mặc áo qua đầu tao hả? Dạ, con đâu có dám. Trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó phải không? Tư Sả thấy súng sang trong lòng, bỗng dưng nước mắt ông trào, không nói được tiếng nào nữa. Ông mùi tiếp, tao đã định xong mọi việc rồi, mày sửa soạn đi, ít ngày nữa người ta làm đám cưới đó đã. Tư Sả cung cút lũi vô nhà trong, tay chân rụng rời. Nàng nằm vùi trên giường, nước mắt ràng rủa. Hình ảnh của bổn đã ăn vào đầu Sả quá sâu. Một năm tới lui nhà này, bổn luôn luôn tỏ ra là một người có tư cách, việc gì cũng làm từ bước cuội bồi giường, đốn cây, gặt lúa bổn đều tỏ ra siêng năng giỏi giang, bổn lại kể chuyện rất có duyên. Mùa khô đạp lúa, mấy người làm công đều thích bổn kể chuyện tiêu lâm ở dưới góc dừa gần ao cá. Xã lén đứng trong nhà láng tai nghe. Có nhiều đoạn hơi tục, nhưng bổn biết nói lái qua để tránh những tiếng thô kịch. Mỗi lần bổn vào ăn cơm chung mắm gia đình, xã đều đứng trong bếp chứ không ra ngồi ở bàn tuy vậy, sạ vẫn biết bổn cần gì, nên sạ đưa ra ngài rất kịp thời như chén bỏ xương, dĩ nước mắm hoặc trái ớt vân vân. ngài bổn chịu tang cha, ông mười dắt con gái qua phun điếu và ở lại tới khi xong việc. ông mười bảo bổn phải chờ tới 3 năm mãn tang mới được phép làm đám cưới. riêng sạ thì tự xem mình như là con dâu trong gia đình bổn rồi. đùng một cái, anh em bất hòa bổn bỏ đi. từ đó tới nay. Xà lén ông Mười sang nhà bổn do xem tin tức, nhưng ba căn tư cội đều bảo là không biết gì hết. Chỉ có năm nhành, em gái của bổn là người xà có thể hỏi thăm. quý vị thời gian có hạn thanh phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện nơi đây kính mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài sớm cái bần của nhà văn xuân vũ trong chương trình kỳ tới xin kính chào tạm biệt nhìn trình đọc truyện đồng quê của Thanh Phương được bảo trợ bác các cơ sở thương mại sau đây. Trung tâm y khoa nội thương do bác sĩ Phạm Sĩ Trung, bác sĩ Phi Ngọc Hoàng và bác sĩ Trịnh Cường phụ trách. địa Điểm đến 1 vùng South West góc Belle và Kirkwood, điện thoại 281 530 4900. Địa điểm đến 2 vùng North West đường Veterans Memorial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 điện thoại bốn không 6800 chín tám 6800 sáu